Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu đã không thì rốt của cô ấy có phải là sư nữ hay không? Chuyện này hẳn là không quan trọng đi Bởi vì từ đầu tới cuối Cậu yêu con người của thời hình dư Mà không phải là bởi vì cô ấy là sư nữ mới yêu Không phải hay sao? Đàn tiên cần ngây ngốc nhìn anh ta Đột nhiên có một loại cảm giác Được người khác cảnh tình Nhị thông rồi sao? Chỉ nhìn thái độ trên mặt anh Đường dẫn cũng biết câu trả lời Đàn thiên cẩn đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó dùng sức lau mặt, lại mở to hai mắt. trong mắt đã không có bất cứ một hoang mang nào, sáng trong như một cái gương. trong gương phản chiếu lên sự kiên định và quyết tâm của anh một cách rõ ràng. trong lúc đó, khóe miệng của anh hơi nhếch lên. tôi nói lão đường này, cậu lúc nào đã biến thành thầy giáo trương rồi. sau một câu báo trước một tiếng, như vậy tôi cũng không cần phải buồn thiền cả một ngày rồi. Anh đua dẫn nói Cái gì mà thầy giáo trương, thầy giáo trần Còn không phải là những nữ khách kia Đến uống rượu trong quán ba Sau đó vừa khóc vừa cười nói một đống lời không nên nói Lâu liền trở thành như vậy hay sao Mà trở lại việc chính đi Cậu thật sự là không tìm thấy hình dư sao Cậu đi đâu tìm cô ấy vậy Tâm trạng thoải mái chưa được một lát Thì trong nháy mắt lại trở nên nặng nề như lúc trước Đàn thiên cần than thở Đem những nơi mình đã chạy qua Nói cho đường dẫn biết Sau khi đường dẫn nghe xong Nhất thời không nghĩ ra còn quên chỗ nào Sau một hồi thảo luận Đường dẫn nhận lời Nếu nhìn thấy thời hình dư Nhất định sẽ lập tức báo cho anh biết Mà đoàn tiên cần được đường dẫn khuyên nhủ Quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút Dù sao muốn tìm người Thì cũng cần phải có sức khỏe Chân trời phía đông dần dần sáng lên Một ngày mới lại bắt đầu Ở trong nhà trưng kính một ngày Thời hình dư phần lớn thời gian là ăn công ngồi rồi, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Cô nhớ lại chuyện đường dẫn nói với cô, nhớ đến những nỗ lực đáng giá, anh đã làm vì yêu cô. Nhớ đến những lời nói ngọt ngào, hơn nửa tháng nay cô và anh sớm chiều bên nhau. Còn nhớ đến tên hỗn đàn này, anh lại nghi ngờ sự trong sạch của cô. Thật sự là không nghĩ đến thì không tức giận, càng nghĩ lại càng tức. Rốt cuộc là anh đi đâu, nghe những lời dèm pha rằng bậy kia. Không bác bỏ, không tin đồn kia cho cô thì thôi, lại còn hoàn toàn tin tưởng, đúng là một tên học trưởng ngu ngốc mà. Không được, tức giận cũng không có tác dụng. Cô ở đây không gặp anh cũng vậy, căn bàn là không có tác dụng gì. Cô nhất định phải làm cho rõ ràng, tên hỗn đàn biệt đặt kia rốt cuộc là ai? Còn có phản ứng của anh với chuyện này? Lúc đó thật sự đã định tội cho cô sao? Hay là những lời lúc đó chỉ là sự tức giận mà nói? Chỉ là phản ứng nhất thời không khống chế được Buồn phiền của chính mình mà thôi Nếu như đáp án là cái trước Cô nghĩ bọn họ sớm chia tay Đối với hai bên đều là rất tốt Nghĩ xong cô lập tức đi đến tủ quần áo của trương kính Mượn y phục của bồng khiết mặc vào May mà mấy ngày trước bồng khiết đã được sóc giá dạy dỗ Thẩm mỹ về quần áo đã được nâng cao không ít Nếu không giống như trước đây Cô thà nguyện mượn đồ tay của trương kính mặc vào Đánh chết cũng tệ tuyệt, tuyệt đối không đụng vào ít phục của Đồng Kết Bởi vì thẩm mỹ trang phục trước đây của cô ta Thực sự chỉ có dùng hai từ vô cùng thê thảm để hình dung mà thôi Kiệt sở hữu một cơ thể cao 1m75 Nhưng chân lại cực kỳ nhỏ Chỉ lớn hơn cô một nửa mà thôi Cho nên ngoại trừ mượn quần áo Cô cũng chỉ thuận tiện mượn đôi giày của cô ấy Đứng trước gương xoay xoay mấy vòng Nhìn bản thân trong cương Không được vừa ý 100% Nhưng miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn Đại khái cũng có 85% Nhưng tiêu chuẩn của cô là 80% Cầm tiền mượn uống bồng khiết lên Và chìa khóa nhà của trương kính Cô xoay người đi ra cửa Lúc thời hình dư về đến nhà Đoàn thiên cần vừa mới ngủ công được bao lâu Mặc dù nói anh đồng ý Với đường xuẩn về nhà nghỉ ngơi Nhưng là sau khi trở về nhà Phát hiện bản thân là không thể ngủ được Thế là anh ra ngoài chạy đến nhà của cô. soạn tháng nam và Lữ Tư Anh một lần nữa, sau khi xác định cô không có ở ba nơi đó, lại đến công ty hàng không nơi cô làm việc một chuyến. Xác định gần đây cô không có chuyến bay, hay là dự định ra nước ngoài, mới yên tâm trở về nhà đi ngủ. Mặc dù mệt đến không thể chịu nổi, nhưng tâm sự đen ép ở trong lòng, muốn ngủ yên ổn căn bàn chính là không thể. Cho nên lúc cửa nhà đột nhiên bị người mở ra, thì Đản Thiên cẩn lập tức mở to hai mắt mà tỉnh dậy. Ai? Anh nhanh chóng ngồi dậy, sau khi nhìn rõ người đứng trước cửa thì bỗng nhiên kết... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net